Tại phía đông Trấn thiên ninh Bãi Tham Ma Người ta thường nói trước nước sau núi là huyệt mộ tốt Bãi tha Ma này chẳng thể coi là vùng đất phong thủy có núi có nước Nhà giàu đều an táng ở sườn núi Chính vì chữ táng có thêm chữ bộ ở dưới phát âm là cúng Ý là hai tay nâng đỡ dựa vào núi đá làm xương cốt Dòng nước vượng tài chú trọng tụ phong long tài Còn cái bãi tham ma này là một vùng đất trũng rộng rãi ở dưới chân núi Theo như phong thủy mai tháng mà nói Gọi là xa Ý là nơi ít đá Nơi này tuy không thể tụ phong long tài Nhưng cũng có thể khiến cho hậu thế con cháu đông đúc sống được bình an Bại kiếp thật là xui xẻo Nắng nóng đến mức mồ mả bốc khói Giữa trời nóng được như thế này Lại chạy đến đây gặp quỷ Chi huyện bụng phệ, mồ hôi nhễ nhại, một tay lau mồ hôi trên trán một tay không ngừng oán trách. Bớt nói nhảm đi. Lã nữa cứ làm theo ý của ta. Đạo sĩ già lúc đến đã cởi bỏ đạo bảo, mặc một chiếc áo khoác bằng lụa màu xanh lam. Chân đi giày phải đen tuyển, nhìn trông giống như là một ông chủ hàng rong. Hai người đi đến gần bãi tha ma. Đạo sĩ già nheo mắt lại, nhìn bãi tha ma này. Từng gò mộ nhỏ nhấp nhô. Giấy tiền vàng mã giải trắng xóa khắp nơi Ngay ở bên cạnh hai ngôi mộ hoang Có một người dựng một cái liều cỏ Có mái che mà không có cửa Được bốn cây cột trông đỡ Trông giống như là một cái đỉnh nghỉ mát Y hệt như là trong giấc mơ đêm hôm qua Ở trong nèo có một chiếc bàn bát tiên cũ kỹ Ở trên bàn đặt một tờ giấy vàng Trên đó xếp những quân bài bài kiểu Ở bên cạnh bàn có hai người Ngồi trên ghế cười trần ngủ khò khò Hoàn toàn không để đến việc buôn bán của sòng bạc À đây chẳng phải là Chi viện vừa nhìn thấy số bạc sáng loáng ở dưới ghế của hai người Có chút quen mắt đưa tay chỉ về phía của đạo sĩ già Đạo sĩ già lắc đầu ra hiệu Sau đó tiến lên phía trước giả vờ như người qua đường mà nói Trời nóng lực như lửa đốt Cây non cũng bị thiêu héo cả rồi Cô này nghe thì có vẻ như chẳng có gì Thực ra là tiếng lắm của đám du côn giang hồ Chính là gió la tình hình Lửa thì đồng âm với cả bọn Chính là hỏi hai người này là của băng nhóm nào Cây non thì cũng đại diện cho đạo sĩ già Ý là hắn đã bén dễ ở đây từ lâu Bây giờ bị ngọn lửa bất ngờ này thiêu đến tức giận rồi Đạo sĩ già thấy hai người kia không có phản ứng gì liền quay đầu nói với cả chi huyện Xem ra hai người này không phải người trong giang hồ rồi Chi huyện nhỏ rộng mà hỏi xong người biết Người trong giang hồ ngủ thì phải vảnh tai Chết cũng phải mở mắt Hai người này không những không hiểu ý của ta Mà còn ngủ khò khò như con lợn vậy Trắng chút đề phòng Xem ra là e là nhất thời chưa đoán được lai lịch của họ đâu Chi huyện sốt ruột mà nói Mại kiếp ở đây giả thần giả quỷ Để ta đánh thức bọn họ Hỏi cho ra nhé Đạo sĩ giả vội vàng Ngăn tri huyện lại rồi nói Chưa thăm dò được rõ ràng Đừng vội vàng ra tay Cũng phải nói hai người đang nằm ngủ khò khò Trong liều cỏ kia thì chính là Bạch Thế Bảo và Yến Tử Vi Hai người bọn họ thực ra đã sớm nhìn thấy Tri huyện và đạo sĩ giả đi tới ở Vị tri huyện này Thì bọn họ đã gặp ở Linh Đường Còn người kia là một cái bị mổ mắt Cho dù có thay quần áo thì bọn họ cũng đoán ra được Vì vậy bèn giả vờ ngủ say án binh bất động Bịch bịch bịch bịch Đạo sĩ giả bước tới Dùng tay gõ lên bàn bát tiên gọi Bạch Thế Bào và Yến Tử Phi Ờ hai vị huynh đệ này Làm phiền hai vị huynh đệ tỉnh dậy đi Ta muốn hỏi thăm hai vị một chuyện Bạch Thế Bào giật mình tỉnh giấc rụi rụi mắt trả vờ làm ra cái vẻ mặt ngơ ngác nhìn đạo sĩ giả nói Ngươi là Đạo sĩ giả bèn nói dối ờ, Ta là người ở trấn bên cạnh Trong nhà có người mất Muốn chọn một miếng đất phong thủy tốt Để mà chôn cất người thân Nghe nói ở đây có đạo quán Nam Sơn Mà trong đạo quán có một vị đạo sĩ Đạo Pháp cao minh lắm ờ, Không biết có phải ở trên núi này hay không nhỉ Bạch tế bào thầm cười trong lòng Mày kiếp giả ngu với ta ư Muốn moi thông tin của ta ư Ta cũng diễn với người một màn vậy Nghĩ vậy Bạch Thế Bảo dùng thay đẩy đẩy Yến Tử Phi bên cạnh nói Này này này huynh đệ tỉnh dậy đi Có người đến hỏi đường này Yến Tử Phi cũng giả vờ tỉnh dậy Cao mày Nghe đạo sĩ giả nói lại một lần nữa Lắc đầu tỏ vẻ không biết Chi huyện nhìn thấy số bạc dưới ghế của Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi Lúc này đã tức giận đến phát điên Mặt mày âm trầm đi đến bên cạnh bàn bắt tiên Sau đó cầm lấy một quân bài trên bàn cười lạnh mà nói Nói như vậy là hai vị không phải người ở đây sao Ngay cả đạo quán Nam Sơn cũng không biết Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói Quả là hai người chúng ta từ phía Bắc đến làm đây làm ăn buôn bán nhỏ Sáng nay mới đến thôi Đạo sĩ già quan sát Bạch Thế Bảo một lượt Rồi lại nhìn sang Yến Tử Phi Đi đến trước bản bát tiên sở ba quân bài xếp thành hình tháp Rồi dùng tay đẩy đổ cười lạnh mà nói Làm ăn buôn bán nhỏ ư <cười> Chỉ dựa vào bay xong bạc thì làm sao mà kiếm được nhiều bạc như vậy Hả Chết mẹ thì ra đã bị lộ tẩy rồi ư Bạch thế bào giật mình nhìn Yến Tử Phi một cái dùng áo che số bạc lại Đạo sĩ già cười ha hả nói Huynh đệ này số tiền này e rằng không rõ nguồn gốc nhỉ Yến Tử Phi sa sầm mặt mày Vội vàng che chắn số bạc liên tục lắc đầu Chi huyện lúc này nổi giận nói Các người còn không mau chịu khai ra Nếu không bắt bọn người lại đó Ờ huynh đệ à Xin đừng báo quan mà Bạch tế bào lấy số bạc từ ghế ghế ra Dùng áo bọc lại Nhìn quanh bốn phía Rồi đặt lên bàn bắt điên Nó với cả chi huyện Ờ mọi người cùng nhau làm ăn phát đạt Ờ ta chia một nửa số bạc này cho hai vị Mong là hai vị đừng làm ẩm ý lên Nếu kinh động đến quan phủ tịch thu sổ bạc Thì hai vị cũng chẳng được gì Ờ, ngươi nói đúng không hả? Chi huyện sờ sờ sổ bạc Cảm thấy vô cùng thân thiết Rồi lại nhìn đống bạc phía sau Yến Tử Phi Trong lòng khó chịu thầm nghĩ Mày kiếp lão tử đây chính là quan Trước tiên là cứ bắt bọn người lại rồi tra hỏi Nghĩ vậy hắn vừa định lên tiếng Thì đã bị đạo sĩ giả ngăn lại Đạo sĩ giả trả bạc lại cho Bạch Tế Bảo nói Ờ số bạc này chúng ta không cần đâu Ờ quan chúng ta cũng không báo đâu Yên tâm đi Bạch Tế Bảo ngẩn ra hỏi Vậy hay vị Đạo sĩ giả cười cười nói Ta chỉ muốn biết số bạc này từ đâu mà có thôi Bạch Tế Bảo do dự một lát Yến Tử Phi ở bên cạnh kêu lên Đừng Đừng có nói Bạch Tế Bảo đáp Thôi Sự việc đã đến nước này rồi E rằng không nói sẽ vướng vào vòng lao lý đó Ta thấy hai vị đại ca này cũng là người giữ chú tín Nói ra có thể tìm được chỗ dung thân Yến Thừa Phi ở bên cạnh liên tục thở dài tự lầm bằng Nhưng mà nếu nói ra Chẳng phải là chọc giận đến quỷ sao Đến lúc đó e rằng cũng khó thoát tội chết đó Đạo sĩ giả ở bên cạnh nghe vậy vội vàng hỏi Ờ quỷ ư Rốt cuộc là chuyện gì vậy Bạch tế bào thờ dài Thật ra thì Hai người chúng ta là thương nhân đi buôn bán gốm xứ từ phương Bắc xuống Làm ăn thua lỗ bết bát Ở thân vô vân văn Đêm qua chúng ta tá túc ở chùa Dạ bộ ngoài hạt thành Không ngờ rằng là có được một nữ quỷ báo mộng Nữ quỷ đó nói rằng nàng ta chính là tinh quân bên cạnh thần tài tiên là cái gì nhỉ? Nữ tài quân Đúng rồi Bởi vì phạm luật bị trời đầy xuống trần gian. Bây giờ là cần góp đủ 3 vạn lượng bạc trắng. Hóa thành tiền âm phủ để mà bù đắp thiếu hụt. Nên là cần chúng ta giúp đỡ. tri huyện nổi giận mà nói. Chẳng lẽ là con quỷ đó bảo có ngươi đi ăn trộm không? Bạch tế bảo lắc đầu trả lời. Không phải ăn trộm mà là chuyển. Chuyển? Đúng vậy. Ờ... À... Nữ quỷ đó dùng thuật nhị quỷ vận tài Sai hai hồn ma đi tìm nhà giàu có Rồi giúp đánh bạc Sau đó chuyển số bạc thắng về cái liều này Rồi bảo hai người chúng ta chuyển số tiền đó đến chùa dạ bồ Đợi khi đủ bạc rồi Thì con quỷ đó sẽ về trời Khi đó thì bà ta sẽ phù hộ cả đời cho chúng ta giàu sang Ban đầu thì hai anh em chúng ta không tin đâu Không ngờ đến đây quả nhiên nhìn thấy bạc Thế là tin ngay chị huyện hỏi dồn. Nhưng mà các ngươi vì sao lại sực liều đánh bạc ở đây? Bạch Thế Bảo ngẩn người lắc đầu nói: "Dượng Liều là nghe theo lời của nữ quỷ đó, nói tối nay ở đây cần có một bạc nữa. Bảo hai em chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Còn đánh bạc thì chúng ta không có đâu. Hai người chúng ta rảnh rỗi sinh nông nổi tự chơi mấy ván. Lúc nãy mệt quá nên ngủ thiếp đi. Hơn nữa nơi này sống không thấy người, chết không thấy xác, ai mà đến đây đánh bạc chứ?" Đạo sĩ già cúi đầu chầm ngâm một lát rồi lại hỏi Bạch Tế Bảo Ờ, nữ quỷ đó thật sự là thần tiên hạ phà mư Bạch Tế Bảo gật đầu, đưa tay chỉ vào số bạc mà nói Đây này, có bạc đảm chứng Đêm qua trong mơ ta thấy bà ta triệu hồi hai con quỷ Còn nào con đấy mặc áo đen, chân đạp gió Quỳ trước mặt nữ quỷ gọi là nữ tài thần quân Chi huyện quay đầu nhìn đạo sĩ già vẻ mặt đầy kinh ngạc nói Hai con quỷ đó chẳng lẽ là... Đạo sĩ già chừng mắt nhìn hắn, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói với Bạch Tế Bào. Ờ huynh đệ ơi, tối nay có thể dẫn hai người chúng ta đi gặp nữ quỷ đó được không? À không, nữ thần tài đó. Bạch Tế Bào giả vờ ra làm vẻ khó xử nói. Ờ chuyện này... Đạo sĩ già từ trong lòng móc ra mấy đồng bạc đại dương nhét vào tay Bạch Tế Bào, nhỏ giọng mà nói. Làm phiền hai vị huynh đệ. À, việc thành thì còn có hậu tạ lớn đó Tất nhiên là số bạc này hay vị cứ cầm lấy mà dùng Ta sẽ bù vào chỗ trống này cho hai vị Các vị thấy sao? Yến Tử Phi nghe thấy ở bên cạnh lắc đầu nói Không được, đây là bạc của nữ quỷ Nếu động vào e rằng nữ quỷ đó sẽ không tha cho chúng ta đâu Đạo sĩ già cười ha hạ mà nói Huynh đệ nói sai rồi Ngươi không nói, ta không nói Thì ai mà biết Hơn nữa nữ quỷ đó cần bạc Ta bù số bạc này cho bà ta là được chứ gì Bạch tĩa bảo cuối đầu suy nghĩ một hồi Rồi nói với Yến Tử Phi ờ, Chuyện tốt thế này Còn chỉ phải do dự Đạo sĩ già thấy Yến Tử Phi suy nghĩ một hồi Cũng gật đầu đồng ý Bèn vui vẻ cười ha hả nói ờ, Nếu hai vị huynh đệ nể mặt ta ờ, Ta mời hai vị huynh đệ vào trấn ăn một bữa Tối nay chúng ta cùng nhau đi bái kiến vị đít thần tiên đó Bạch tế bào và Yến Tử Phi nhìn nhau đồng thanh cười mà nói À vậy thì không khách sáo nữa Nói xong dùng áo bọc số bạc lại Rồi đi theo sau hai người kia vào trong trấn Lại nói thì ở trên đường đi Chi huyện đi trước oán trách đạo sĩ giả Này ngươi sao vậy Tiền không lấy lại được Vì sao lại còn phải bù thêm cho bọn họ chứ Chuyện này ngươi không hiểu rồi Đạo sĩ già lắc đầu mà nói Cho dù là lấy lại được bạc từ tay hai người bọn họ Thì cũng không tránh khỏi nữ tài thần sai quỷ chuyển tài Để lúc đó chúng ta vẫn là mất cả chỉ lẫn trải Không nghe người kia nói hay sao Nữ tài thần này cần 3 vạn lượng bạc để bù vào chỗ trống à Thì huyện bèn hỏi thì người muốn làm như thế nào khi chúng ta chi bằng tự mình đưa ba vạn lượng đến chùa không những là có thể là tránh bị quỷ trộn tiền mà còn có thể lấy lòng của nữ tài thần sau này khi bà ta về trời chẳng phải là chúng ta có một vị thần tài che chở hay sao để lúc đó vàng bạc đẩy ra còn quan tâm gì đến chút này được nhưng chuyện này có chắc chắn hay không Thì hôm qua chúng ta chả thật là đều mơ thấy quỷ hay sao Hơn nữa bà không hiểu tại sao lại trong tay bọn họ Chuyện này còn có thể xả được ư Nếu bọn họ trộm cắp thì đã sớm chạy trốn rồi Sao có thể đợi chúng ta đến tìm tận cửa chứ tri huyện ngay xong gật gủ mà nói Ờ, vẫn là người có đầu óc nhanh nhạy Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ Đạo sĩ giả cười ha ha đưa tay chỉ vào bạch tế bào và yến tử phi ở phía sau nói Trước tiên ăn ngon uống say hầu hạ bọn họ một chuyến Đợi cho bọn họ dẫn chúng ta đi gặp nữ tài thần Thì không còn việc gì của bọn họ nữa Nữ tài thần nhất định sẽ cảm ơn chúng ta thôi Chi huyện cười cười mà nói Chiêu này của ngươi cũng thật là hay Lần này ta mà bái được tài thần Thì không sợ quỷ đến trộm tiền nữa rồi Chi huyền nghĩ nghĩ rồi nói tiếp Thế tối nay có cần dẫn theo mấy người nữa không? Đạo sĩ giả nói Dẫn theo người làm gì? Chúng ta đi bái thần đưa bạc Chứ có phải đi đánh nhau đâu Nếu như là chọc giận nữ tài thần Thì ê rằng là tiền của chúng ta đều bị bà ta sai quỷ chuyển đi hết Chúng ta còn biết đi đâu mà tìm bà ta nữa Ờ ờ Nghe theo lời ngươi Người ta nói rồi, lòng tham không đáy rắn nuốt cả voi, tham lam không đủ còn muốn ăn cả mặt trăng. Bạch Thế Bào và Yến Tử Phi thì đã nhìn thấu tâm tư của tên đạo sĩ già, bày ra cái bẫy thần tiên này để dụ dỗ đạo sĩ già vào chi viện mắc câu. Tất nhiên không phải dùng mỹ nhân kế, mà là dùng toàn bạc trắng sáng loáng. Cái nào có sức hấp dẫn hơn khỏi cần phải nói rồi. Đạo sĩ già ở đạo quán thì mời Bạch Thế Bào và Yến Tử Phi ăn mặn, toàn là thịt mỡ. uống thì toàn là rượu thiêu giao cây nồng. Còn vị tri huyện kia thì về nhà gom góp bạc. 3 vạn lượng không phải là con số nhỏ. Theo thời giá lúc bấy giờ thì đủ để mua trăm khẩu súng tây và mấy nghìn con lợn nái. Số bạc này thì cũng cần phải góp lại. Trong tủ nhà tri huyện cất giấu một vạn lượng. Đạo sĩ già những năm này lừa gạt được khoảng 1 vạn 7, 1 vạn 8, vẫn thiếu một chút, liền thu thêm trong đám đệ tử góp vốn, coi như là cũng đủ số. Phụ nhân tri huyện nhìn thấy tri huyện lục tung tủ quần áo chất bạc lên xe ngựa Trong lòng không vui oán trách Già sản lớn như vậy mà ông khuân đi hết như vậy Số bạc này tiêu quá dễ dàng rồi ờ, Ông đừng bị tên đạo sĩ giả kia lừa đó Tri huyện bèn mắng Đúng là cái đồ đồ đàn bà Biết cái quái gì Ăn tỏi chỉ biết trọn cổ to Rõ ràng là một vị nữ tài thần đứng đó mà không đi mời Quan tâm làm gì cái chút tiểu đầu lợi này phu nhân chi huyện bèn đáp, nhưng chỉ sợ nhất là ông vứt bỏ cái lớn nhặt cái nhỏ thôi. Chi huyện vừa rục ra nhân đóng lên thùng xe, vừa nói với gã phu nhân: "Sáng nay ta mơ thấy rõ ràng mà. Hai con quỷ đó quả thật là do, do nữ tài thần đến chuyển bạc. Chúng ta không tự mình giăng lên chỗ bà ta, thì chẳng lẽ còn đợi bà ta sai quỷ đến chuyển đi hay sao? Hơn nữa ta phải trương mổ đã bản bạc kỹ rồi. Đem cái số bạc này đặt cược vào nữ tài thần" Sau này còn tạc bia đá cho bà ta Xây miếu nhỏ thờ vụ Đến lúc đó thì chính là quỷ chuyển tài vào nhà chúng ta đó phu nhân trì huyện bèn nói Nhưng tôi thấy vẫn là nên giữ lại một chút tiền để dành cho chắc ăn Lỡ như không thành Sau này còn dựa vào chút vốn liếng này Còn có thể kiếm lời Khôi phục một chút nguyên khí Trì huyện nhìn xung quanh Đám gia nhân đều đang chất các thùng lên xe ngựa bèn nói nhỏ với cả phu nhân Yên cầm đi Ta đã lén giấu 60 lượng dưới gầm giường rồi Lạt nữa nói với cả trương mồ là tính nhầm số Đêm qua bị quỷ chuyển mất 60 lượng à, Đổ hết lỗi lên đầu quỷ Trương mồ biết đi đâu mà hỏi phu nhân tri huyện lúc này mím môi cười nói Đúng là ông ruột gan toan cho bị bợm Tri huyện sờ sờ cái bụng phệ cười ha hả Thì chẳng phải do nàng nuôi hay trao Dầm dầm dầm Lúc này không biết làm sao thì một sợi dây thừng đột nhiên đứt Một thùng từ trên xe ngựa lan xuống đất Bạc trắng rơi vãi đầy đất Chi huyện bước tới bắn xối xà Đúng là cái lũ đầu lận này Không có cơ ăn à Dây thừng buộc cũng không chặt được Nhanh chóng đóng thùng lại Bên kia đang đợi đấy Mấy tên gia nhân bưng bạc chất vào thùng Lại lấy mấy sợi dây thừng to buộc chặt lên xe ngựa Mọi thứ xong xuôi rồi chi huyện bụng vệ được gia nhân dìu lên xe ngựa đi thẳng đến đạo quán của Nam Sơn. Một canh giờ sau xe ngựa dừng ở chân núi Nam Sơn. Mấy tên gia nhân dùng xào tre khiêng hai cái dương sắt lớn đi bộ lên núi. Đến chính điện đạo quán thì chi huyện thấy đạo sĩ giả đang ngồi uống rượu với bạch tế bào váy tử phi mẹn lầm bằng. mãi kiếp, đây chính là toàn bộ gia sản của ta đấy. Hôm nay điều khiêng đến đây cả rồi. Lúc này đạo sĩ già thấy Chi Huyện thì liền đi tới nhìn hai cái dương sắt lớn hỏi: "Trong này có đến một vạn lượng không?" "Không thiếu đâu, cả đồ trang sức của phu nhân cũng ở trong đó đó." Đạo sĩ già giở một cái dương ra, đưa tay bạc trắng cảm thấy hơi lạnh nói: "Ờ, số còn lại ta đã gom đủ rồi, ước chừng cũng được khoảng 2 vạn lượng đó." "Số còn lại sao?" Chi Huyện nghe hắn nói mình lấy phần lớn thì trong lòng không vui bèn nói: "Nãi lão mụ" Tiền còn chưa đến tay Bây giờ mới là lúc bỏ tiền ra làm mỗi nhớ Mà ngươi đã tính toán chia chắc với ta rồi sao Đạo sĩ giả gần người vội vàng nói ấy Ta nào có bao giờ tính toán chi ly với cả ông đâu Nói nhảm Vậy bây giờ nói câu này là ý gì Ui Chi huyện mặt mày âm trầm cãi nhau với cả đáo lão đạo sĩ giả Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nhìn hai người kia cãi nhau hăng say thầm cười trộn Bạch Thế Bảo còn thêm dầu vào lửa Nâng chén rượu nó với Yến Tử Phi À huynh đệ à Hôm nay vui vẻ đi Chúng ta cạn một chén nào Yến Tử Phi cười hề hề Nâng chén rượu mà nói Trời thì cạn Tôi đến khoảng canh 3 Úi trời Cần gì phải thế này Chuyển tới chuyển lui Không tin tưởng ta sao Chi huyện mặt mày âm trầm đi trước Ở phía sau là đám đệ tử đạo quán và gia nhân Bọn họ đang dùng xào tre khiêng 5 cái xương lớn Theo sát phía sau chi huyện Lúc này đạo sĩ già Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi Cũng từ trong đạo quán đi ra Một đoàn người như lúc trời tối Khiêng bạc đến chùa dạ Bồ Trên đường đi không ai nói gì cả Hai chiếc xe ngựa chở năm chiếc dương bạc Đi thẳng đến cửa của chùa dạ Bồ Đạo sĩ giả nhau mắt nhìn ngôi chùa một lúc rồi quay người hỏi uh, Nữ tài thần đang ở đây sao? Bạch Thế Bào gật đầu uh, Vậy thì nhanh nhanh nhanh lên, ở uh, khiêng vào trong đi Chi huyện ra lệnh cho đám gia nhân khiêng dương và đi vào bên trong chùa Đạo sĩ giả nhìn một cái rồi lại hỏi Bạch Thế Bào uh, Nữ tài thần đại khái khi nào mới đấy? Bạch Thế Bào liền đáp uh, Tính toán thời gian chắc là cũng sắp rồi đó Nhưng mà tốt nhất là người bảo đám người hầu kia quay về đi Người đông như thế này e rằng sẽ phạm sung đó Đạo sĩ giả gật đầu hiểu ý Đợi khi bạc đã được khiêng hết vào trong chính điện của chùa liền dặn dò đám đệ tử và gia nhân đánh xe ngựa quay trở về trước Trong chùa lúc này tối om om chỉ còn lại bốn người bọn họ Bạch thế bào trong một ngọn nến cắm vào lưu hương trong điện Đạo sĩ già mượn ánh nến quan sát khắp điện Có một cảm giác kỳ lạ Lại hỏi bạch thế bảo ở ôi đệ ơi Cái nữ tài thần sao vẫn chưa đến nhỉ Yến Tử Phi đi đến bên cạnh đạo sĩ già Vỗ vỗ vai của ông ta mà nói Đừng sốt ruột Chuyện tốt thì không sợ muộn Yên tâm Đạo sĩ già gật đầu nửa hiểu nửa không Rồi lại nhìn chằm chằm vào ngọn nến leo lét Ngẩn người ra mơ hồ cảm thấy có chút bất an Ai chà chà Ai mà tao nhã làm thơ trên tường này thế nhỉ? Tri huyện bụng phệ đứng trước một bức tường nhìn đến xuất thần. Đạo sĩ già đi tới nheo mắt nhìn rồi đọc đọc. Quỷ, quỷ, quỷ. Ba cái chữ quỷ vừa thốt ra đó, đạo sĩ già không khỏi rùng mình một cái. Tự dưng cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh thổi qua. Đạo sĩ già giật mình quay phắt đầu lại, thì lập tức sợ đến ngây cả người, môi run run từ trong kẽ răng thốt ra mấy chữ Nữ, nữ, nữ, nữ, nữ, nữ, nữ tài thần Nữ tài thần Chuyện cũng quay phát đầu lại Nhưng lại bị người phụ nữ áo đỏ tóc dài ở trước mặt dọa đến toát mồ hôi lạnh Lập tức quỳ xuống đất dập đầu mà nói à, Nữ tài thần vạn phúc Nữ tài thần vạn vạn phúc Người phụ nữ này thì đâu phải nữ tài thần gì Mà là chính là nữ quỷ chết oan Tên là Khúc Nga Khúc Nga trừng mắt nhìn đạo sĩ già tức giận mà nói Này, ngươi còn nhớ ta không? Đạo sĩ già run dày lắc đầu mà kêu lên à, Nữ thải thần nói đùa rồi, à, ta làm sao bà quay biết ngươi được chứ? Khúc Nga liền vung tay áo đỏ lướt qua trước mặt đạo sĩ già Đạo sĩ già chớp chớp mắt, Khúc Nga đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác Mặt mày hồng hào tóc búi cao, mặc một bộ áo màu xanh lục <cười> Lúc này thì đạo sĩ già mới nhớ ra Cái người trước mặt này đâu phải nữ tài thần gì Rõ ràng là cô con gái nhỏ khúc bị hắn làm nhục Không khỏi giật nảy mình quay đầu bỏ chạy Chạy được mấy bước thì lại phát hiện ra vẫn dậm chân tại chỗ Đạo sĩ già cúi đầu nhìn Mặt đất ở dưới chân ấy vậy mà không ngừng lùi về phía sau Liền kinh hãi mà kêu lên à, Quỷ kéo đất, quỷ kéo đất rồi ôi Đạo sĩ giả quay đầu nhìn thấy Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đang đứng ở cửa Lên lớn tiếng cầu cứu Ôi ôi, hai vị huynh đệ ơi, mau cứu ta ở Số bạc này cho các ngươi hết đó Bạch Tế Bảo lắp đầu cười mà nói Thôi, số bạc này vốn dĩ cũng chẳng phải của ngươi mà Chúng ta muốn trả lại cho chủ nhân của nó thôi Đạo sĩ giả luông cuống đưa tay lục lọi trong lòng Thôi, đừng tìm nữa Có phải ngươi đang tìm cái này không hả Yến Tử Phi dùng tay kẹp một gói giấy phổ Đạo sĩ giả kinh hãi mà kêu lên Bùa hộ mệnh của ta mau giả ta Yến Thục Phi cầm lấy lá bùa hộ mệnh Rồi đốt cháy ở trên ngọn nến nói Thôi chết ta đốt hết rồi Thôi ngươi cũng đừng hy vọng vào nó nữa Lúc này thì Khúc Nga liền vung tay áo Đạo sĩ giả xoay người một vòng tại chỗ Thân thể bị một lực kỳ lạ kéo về phía sau Thế nào cũng chẳng thoát ra được Khúc Nga bèn đưa hai tay lạnh lẽo ra Bóp chặt lấy cổ của đạo sĩ giả Đạo sĩ già thở không ra hơi Mặt đỏ bừng bừng Kêu lên với cả tên tri huyện bên cạnh Tri huyện Màu Màu tối cứu ta Tri huyện lúc này sợ đến mức thân thể như là một bãi bùn nhão Co rú mở góc tường Nhắm chặt mắt lắc đầu ngoài ngoại Lớn tiếng bà kêu Không không không Không liên quan gì đến ta Ta chẳng biết gì hết đâu Ta không biết gì hết cả Tên đạo sĩ già thì bị bóp đến mức mắt trợn trắng trừng mắt nhìn khúc nga chằm chằm Đột nhiên môi run run hai cái phun ra bột ngụm máu tươi ngã xuống đất Co giật đồng đồng chân đạp một cái rồi tắt thờ Yến Tử Phi trên miệng mà nói <cười> Chết đi đồ xúc xinh Chết cũng đáng đời Lúc này thì khốc Nga xoay người lại Bộ quần áo đỏ tươi đầy mùi máu tanh đạp gió lướt về phía của Chi Huyện Chi Huyện sợ hãi khào to một tiếng Khóe miệng thì méo sạch toàn thân run dày Bị dọa đến nửa người tê liệt ngã xuống đất co giật Bạch Thế Bảo cười mà nói <cười> Xem ra Ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ nửa đời sau của hắn Chỉ cứ ở một chỗ trên giường Hưởng thụ thôi Búc Nga lúc này đã báo được thủ trừng mắt nhìn trời ngửa mặt gào thét Vung tay tạo ra từng trận cuồng phong gào thét trong đại điện Gào khóc thảm thiết Tiếng khóc thì chói tay ghê rợn Khiến người ta nghe mà lạnh sống lưng Mãi một lúc lâu sau, khung nga bình tĩnh trở lại, đi đến bên cạnh Bạch Thế Bảo và yến tử phi quỳ đất nói: "Đa tạ hai vị ân công đã giúp đỡ. Bây giờ đại thủ đã được báo, hai người này một chết một tàn phế. Ta cũng chút được cơn giận hay rồi. Giờ xin được xuống âm phủ đầu thai chuyển thế." Bạch Thế Bào gật đầu mà nói: ừ, trên đường xuống âm phủ cần tiền tài mở đường, không thể thiếu việc đút lót." Ta cũng có một người bạn quỷ sai tên là Hứa Phúc Tính tình hào sản phóng khoáng lắm Ở ông phủ làm trước câu hồn xứ giả Nếu như có gặp khó khăn gì Có thể nhắc đến tên của hắn Nhờ hắn giúp đỡ Ta cũng sẽ đốt tiền cho các người ở dương gian Dạ Đa tạ ân công Khúc Nga nghe xong Thì giật đầu cảm tạ bạch thế bào Sau đó lại nhìn Yến Tử Phi Về mặt đầy cảm kích gọi Lý ca ca Yến Tử Phi lắc đầu thở dài lần trước chia tay, không ngờ bây giờ lại âm dương cách biệt như vậy. Ai cứu mạng lần trước thì vẫn luôn không có cách nào báo đáp, bây giờ đã thành tiếc nối rồi. Khúc Nga nói: "Lần này coi như Lý đại ca đã báo đáp ân tình cho ta rồi, dù ừ. sao vẫn phải cảm ơn Lý đại ca." Yến Tử Phi gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng vẫn còn rất áy náy. Lúc này Khúc Nga bật dậy, một ngụm vào lòng bàn tay, À, nắm chặt tay lại đưa về phía Bạch Thế Bảo nói ân công không phải muốn lấy oan khí trong miệng tha để tăng thêm dương thọ sao Bạch Thế Bảo ngẩn người ra suốt nữa thì quên mất chuyện này Lúc trước nghe sư phụ nói Người chết oan khuất sẽ ngậm một ngục oan khí để dưới lưỡi Sau khi hóa thành quỷ gọi là quỷ xá lợi Nếu như có thể hút quỷ xá lợi này thì có thể tăng thêm tuổi thọ Chỉ là... Bạch Thế Bảo gãi đầu cười mà nói Mà này, thứ này phải ăn thế nào thế Khúc Nga lắm chặn oán khí ở trong tay nhắc nhở bạch thế bào Oán khí trong miệng quỷ đều là vật trí hàn Nuốt vào sẽ toàn thân lạnh bút xương Toàn thân chỉ còn một luồng khí nóng đẩy lên đỉnh đầu Giống như bị lột da trâu vậy vô cùng đau đớn đó Dù chỉ là một chút chạm nhẹ Thì ngươi cũng sẽ đau đớn như là bị lăng trì Mà ngươi không phải hồn ma Liệu thân thể chịu nổi được không? Bạch thế bào nghe xong thì ngạc nhiên Chuyện này sao chưa từng nghe sư phụ nói qua nhỉ? Cúi đầu trầm ngâm một lát, Bạch Thế Bảo đưa tay ra nói Thôi, cứ cổng một phen vậy, sống chết có số Nào, đưa đây Tiếp lấy Khúc Nga bèn đưa ngụm hoán khí vào lòng bàn tay Bạch Thế Bảo Trong nháy mắt thì ngụm oán khí đó liền ngưng tụ thành một vật giống như là cục mưa đá trong lòng bàn tay Bạch Thế Bảo Ở bên trên thấm ra những giọt nước còn tỏa ra hơi lạnh dày đặc Ui ui, lạnh thế nhỉ? Bạch tế bào vừa cầm thấy thì cảm thấy luồng khí này Từ lòng bàn tay xuyên thẳng lên đỉnh đầu Ra toàn thân co rút cơ bắp căng cứng Trong áo chỉ gió lạnh thổi vù vù Dun cầm cập đứng tại chỗ mà dun dày không ngừng Yến Tử Phi không biết vì sao Ở bên cạnh trên miệng mà nói Hít một hơi thôi mà Cần phải tốn sức như vậy ư Khúc Nga lắc đầu mà nói Đi đại ca không biết đấy thôi Quỷ hoàn toàn dựa vào ngụm khí này để dưới lưỡi sau khi chết mà sống. Ngụ khí này được gọi là quỷ sá lợi, bởi vì ta chết oan, cho nên ngụ khí này biến thành oan khí, nó còn lạnh hơn cả bình thường quỷ sá lợi bình thường nữa. Yến Tử Phi nghe hiểu nhưng lại không hiểu vì sao Bạch Thế Bảo lại muốn nuốt ngụ oan khí này. À Yến Tử Phi sau đó quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo, chỉ thấy hắn từ từ há miệng ra rồi đưa viên ngọc băng trong tay vào trong miệng, răng, cứng lưỡi mà nuốt xuống. Trong nháy mắt đó thì bạch thế bào cảm thấy như là rơi vào một hố băng vậy, cả người như ngâm trong nước lạnh. Toàn thân bắt đầu tê cứng, trợn trắng mắt thở hồn hền, thở ra toàn khí lạnh màu trắng. Trong phút chốc sắc mặt trắng bạch như tờ giấy, cứng đờ đứng ở đó như bị đóng băng. Yến tự phi lo lắng mà gọi. À, huynh đệ, huynh đệ, sao không? Bạch thế bào nghiến răng ken kết như là muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra được. Yến tử phi quay đầu sang khúc nga vội nói. Này! Nhìn hắn như sắp bị đông cứng rồi vậy, có cách nào cứu hắn được không? Khúc Nga lắc đầu mà nói, "Ngụ khí này một khi đã bị nuốt xuống, có thể tiêu hóa được hay không, chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi." Yến Tử Phi sốt ruột mà nói, "À, thôi ta đi nhóm lửa đây, hơ nóng người cho hắn." Lý đại ca, như vậy sẽ hại chết hắn đó. "Vì sao?" Yến Tử Phi giững người, "Tại vì trong cơ thể hắn toàn là khí lạnh." Nếu dùng lửa hơ nóng bên ngoài Khí lạnh ở trong cơ thể sẽ tản ra Hắn sẽ bị vỡ bụng đó Khúc Nga đưa tay chỉ vào đỉnh đầu Bạch Thế Bảo nói Người ta lạnh không được chạm vào đồ nóng Lý đại ca sờ đỉnh đầu hắn xem Có luồng khi nóng nào không Yến Tử Phi đưa tay sờ thử Lạnh bút Kinh hãi mà nói hỏng rồi Trong chốc lát đã đông cứng thành cục băng Sao hắn lại phải nuốt thứ này chứ Lúc này toàn thân Bạch Thế Bảo như bị đóng băng nhưng lại vẫn có thể nghe rõ Trong lòng lo lắng, tim đập nhanh Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện hai luồng khí nóng hội tụ vào trong cơ thể Quần cuộn như nước xôi Đẩy luồng khí lạnh kia thẳng lên chán Bạch Thế Bảo trong nháy mắt cảm thấy toàn thân nóng gian Trên đỉnh đầu bốc lên từng luồng hơi lạnh Khúc Nga thấy vậy kinh hãi mà nói Ôi nhìn xem kìa, hắn làm sao vậy? Yến Tử Phi vội vàng nhìn Bạch Thế Bảo Chỉ thấy sắc mặt hắn dần dần hồng hào trở lại Sau đó trên chán lấm tấm xương lạnh Trong chốc lát đã hóa thành những giọt mồ hôi to như hạt đậu rồi lăn dài xuống Bạch tế bào từ từ ngẩn đầu lên há to miệng Hát gì Bạch tế bào ru lên một cái hát chỉ hơi Yến Tử Phi vội vàng hỏi Huỳnh này, ngươi không sao chứ Bạch tế bào chớp chớp mắt nắm chặt tay Toàn thân thoải mái không nói lên lời, cười mà nói cùng nhận cái thứ này, phê thật ộ Cứ như là vừa hút thuốc viện vậy, sáng khoái quá Sao? Thuốc phiện nước Khúc Nga và Yến Tử Phi nhìn nhau ngơ ngác Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra Trong lòng Bạch Tế Bảo thì lại vô cùng rõ ràng Đây chính là do kỳ môn tri thuật Mà Tề Liên Sơn đã chuyển cho hắn Phát huy tác dụng Sau khi huyệt đạo khai và hưu Ở trên người Bạch Tế Bảo được khai thông Giống như mở van trên huyệt đạo Một khi khí huyết không thông Hai huyệt này mở ra khí huyết như suối phun Sức mạnh toàn thân tăng lên gấp đôi Bạch Thế Bảo cười mà nói, nói thật thì cái ngụ oan khí này khiến ta trong phút chốc tỉnh táo hẳn lên đó, sướng thật. Yến Tử Phi và Khúc Kha, Khúc Nga cười gượng không biết nên nói gì. Lúc này trời cũng đã hơi sáng, sắp đến canh năm. Khúc Nga thấy trời dần sáng, bèn chấp tay chào tạm biệt Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi. Thôi, trời cũng sắp sáng rồi, ta cũng nên đi. Mong hai vị ân công bảo trọng. Nếu có thể đầu thai chuyển thế, Kiếp sau nhất định làm châu làm ngựa để báo đáp hai vị ân công. Bạch tế bảo đỡ khúc Nga dậy mà nói. Thôi đừng làm châu làm ngựa. quyết định phải đầu thai vào nhà tốt đó kết hôn và sinh con. Khúc Nga gật đầu lia lia. Rồi lại quỳ lại Yến Tử Phi nói. Đại sự của Lý Đại ca nếu có thể thành. Thiên hạ nhất định thái bình. Chúc Lý Đại ca sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Yến Tử Phi gật đầu nói với cả khúc Nga. Cảm ơn ngươi. Kiếp này của người coi như kết thúc Kiếp sau mong được nhiều phúc nhiều thỏ Khúc Nga gật đầu cảm tạ Rồi đi đến cửa miếu Quay đầu nhìn hai người không nói thêm gì nữa Xoay người đạp gió bay đi Lúc này thì Bạch Thế Bảo xoay người trở lại Đi đến bên cạnh Chi Huyện Nhìn tên Chi Huyện đang co giật trên mặt đất Miệng méo mắt lệch Nước miếng chảy ròng ròng Muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được Chỉ bấp máy môi Thôi không nói được đừng có cố Để ta nói thay người Bạch Tế Bảo quay sang nói với cả Yến Tử Phi Huynh à Tên tri huyện này hỏi là năm Dương Bạc này Lên xử lý thế nào đó Yến Tử Phi cười cười mà nói À thì đều là đồ tham mô Từ dân chúng mà ra Tự nhiên phải trả lại cho dân chúng rồi Bạch Tế Bảo cười mà nói Huynh quả nhiên là hiệp đạo Thật sự cướp của nhà giàu Chưa cho người nghèo Coi tiền tài như rác rưỡi nhỉ Ín Tử Phi lắc đầu mà nói Tiền tài quả thực là thứ tốt Chỉ là ta đâu có thiếu Nếu cần thì vươn tay là có Ở trên tay có bao giờ thiếu tiền bạc đâu Bạch Thế Bào liền mở một dương bạc ra Nhìn bạc trắng xói Sáng chói mắt thầm nghĩ Năm đó tổ tiên giàu sang một đời E rằng sẽ không bao giờ ngờ đến Hậu bối của mình lại nghèo rớt mồng tươi như vậy Ta Bạch Thế Bào Thật sự là sợ nghèo rồi Cả đời chưa từng thấy nhiều tiền bạc như vậy Bạch Thế Bảo đưa tay cầm lấy hai thỏi bạc Nói với Yến Tử Phi Huynh à ta lấy hai thỏi bạc này được không Yến Tử Phi ngẩn người ra quay mặt cười mà nói Huynh đệ khách sáo quá đó Muốn lấy gì thì lấy Không cần phải nói với ta làm gì Bạch Thế Bảo nói À ta muốn mua chút tiền giấy vàng mã Đốt xuống âm phủ gửi vào tài khoản Sau này xuống âm phủ còn có cái mà tiêu Yến Tử Phi nghe mà mơ hồ Nhưng cũng không hỏi nhiều Đi tới cầm thêm một nắm bạc vừa nhất vào lòng bạch thế bào vừa nói Ta chả hiểu gì đâu Nhưng mà thôi Huynh đệ có chỗ dùng Cứ lấy thêm đi Bạch thế bào ném số bạc kia lại vào dương Chỉ giữ lại hai thỏi trên người cười mà nói Hai thỏi này đủ rồi Sư phụ ta nói ta số nhiều khó Có nhiều bạc cũng vô dụng Hả? Yến Tử Phi lại nửa hiểu nửa không Sau đó đưa tay chỉ năm dương bạc nó với bạch thế bào Ờ huynh đệ à có muốn cùng ta đi phát bạc không? Bạch Thế Bảo gật đầu đồng ý, hỏi: "Đi đâu phát? Thì mỗi nhà phát 10 lượng, đi một vòng chắc là cũng gần đủ rồi." "Cũng được." À, việc không nên chậm trễ, tránh đám đệ tử gia nhân của bọn họ tìm đến, chúng ta đi ngay bây giờ nhé." "Được." Yến Tử Phi chân tay nhanh nhẹn mượn tạm một chiếc xe ngựa dưới chân núi, ném a 10 lượng bạc vào sân nhà người. Rồi lại đánh xe ngựa quay trở lại Chùa dạ bồ trở dương bạc Bạch Tế Bảo và Yến Tử Phi nhấn lúc trời tờ mờ sáng Đi khắp nơi trong thành giải bạc Cứ đến mỗi nhà Lại ném 10 lượng bạc vào sân Rồi lại chuyển sang nhà khác Đợi cho đến khi trời sáng Tiền tài giải hết hai người quay trở về miếu quan đế Bạch Tế Bảo chắp tay Nói với Yến Tử Phi nói Cả đời có thể cùng huynh đệ giải bạc Công nhận là một chuyện thật là vui Yến Tử Phi cười mà nói Mấy ngày nay kết giao Không ngờ huynh đệ đây cũng là người hào sảng như thế Ta nguyện kết giao huynh đệ Chỉ là không biết huynh đệ tiếp theo định làm gì Muốn đi đâu Bạch Thế Bảo chắp tay mà nói Thật ra thì Ta muốn lên phía Bắc về Kinh Thành Cũng định ở tạm đó một thời gian Rồi sẽ đến Thiên Tân Tiểu Trạm Yến Tử Phi ngẩn người ra hỏi Ờ huynh đệ đến Thiên Tân Tiểu Trạm làm gì Được bạn bè nhiều và đến tìm một người thôi Yến Tử Phi cười mà nói Hình đệ chúng ta thật là trùng hợp. Ta cũng muốn đến Thiên Tân tìm người. Xem ra trên đường đi này có bạn đồng hành rồi. Bạch Thế Bảo ngay thấy Yến Tử Phi cũng đến Thiên Tân tìm người, liền hỏi: "Huynh à, tìm ai vậy?" Yến Tử Phi đưa tay lên vai nói: "Gần 70 tuổi, tóc không bạc, mắt không mờ, có một đôi bàn tay khỏe mạnh lắm, có thể dùng tiền đánh trúng mắt người, cạo lông mày. Giang hồ gọi ông ấy là Quái Tiền Mã Ngũ Gia." Bạch Thế Bảo lúc trước nghe nữ quỷ khúc Nga nói Yến Tử Phi này kết giao với 7 vị kỳ nhân trên giang hồ Quái tiền mã ngũ ra này chính là một trong số đó Lại nghe nói ông ta biết võ công phi tiền trong lòng âm thầm khâm phục Yến Tử Phi nhìn quanh bốn phía nói nhỏ với Bạch Thế Bảo Huynh đệ ạ, ta thấy ngươi thật lòng, thật tâm coi ngươi là huynh đệ Ta cũng không giấu giếm ngươi nữa Chúng ta là... Yến Tử Phi nói xong đưa tay liên cổ làm động tác Bạch Tế Bảo giật thoát mình, trong lòng hiểu bọn họ làm việc ngầm, liền hỏi Ờ, Huynh à, vì sao lại làm nghề này chứ? Yến Tử Phi nghiêng mặt mà nói Những người có nghĩa khí đều có lòng yêu nước thương dân Chúng ta bí mật mưu đồ chuyện này không phải vì tranh giành quyền lực mà chỉ vì ám sát một người thôi Ai vậy? Yến Tử Phi sờ tay một cái đưa tay búng về phía Bạch Tế Bảo Bạch Tế Bảo đưa tay đón lấy mở ra xem Một đồng bạc đại dương nặng chĩu Trên nó in hình một người Lập tức kinh hãi nói Hả? Vi, viên đại đầu? Yến Tử Phi nhìn Bạch Thế Bảo cười cười Khuôn mặt đầy nếp nhăn Ánh mắt thì lộ ra về sắc bén khác thường Như có thể đâm xuyên bất cứ hai cản đường án Bạch Thế Bảo cúi đầu trầm tư một lát rồi nói Nếu đã là như vậy Ta cũng nói thật với Huynh Người ta muốn đến thiên tân tiểu trạm tìm Chính là viên thế khải đó Yến Thực Phi nghe vậy kinh ngạc nói Sao? Huynh đệ cũng có thủ hắn với hắn ư? Bạch Tế Bảo lắc đầu Con nuôi của hắn đắc tội với cả huynh đệ của ta Con nuôi? Yến Thực Phi thầm cảm thấy kỳ lạ Tại sao chưa nghe từng Yến Thực Phi thầm cảm thấy kỳ lạ Sao chưa từng nghe nói là viên đại đầu có con nuôi nhỉ? Khi mà Yến Tử Phi đang cảm thấy kỳ lạ lầm bầm ở trong lòng Thì liền thấy Bạch Thế Bảo đi ra ngoài sờ sờ cổ con ngựa hỏi Ờ Huynh à chiếc xe ngựa này xử lý như thế nào đây Yến Tử Phi hoàn hồn không nghĩ ngợi thêm nữa nói Thì đã bỏ tiền ra rồi chúng ta cứ ngồi xe ngựa về thôi Bạch Thế Bảo liền nói Được đấy nhỉ bây giờ cũng chẳng ai ngồi kiệu 8 người khiêng nữa Vẫn là lái xe ngựa không tốn sức người chạy nhanh ngồi cũng thoải mái hơn Yến Tử Phi liền nhảy lên ngựa, vừa đeo yên cương vừa nói với cả Bạch Tế Bào. Bây giờ đổ Tây mới lạ mà. Ta thấy ở Kinh Thành có người cưỡi chiếc xe sắt nhỏ hai bánh, nhìn mấy mẻ thật đó. Bạch Tế Bào cười mà nói. Chắc là Huynh mấy năm nay chưa đến Kinh Thành rồi đúng không? Bây giờ trong Kinh Thành toàn là xe hơi. Nghe nói thêm chút nước thuốc phiện là nó sẽ bốc khói, chạy như bay đó. Yến Tử Phi cười mà nói. Huynh đệ à? Chuyện này ngươi không lừa được ta đâu Ta nghe người ta nói rồi Cái đó gọi là dầu diazen Bạch Thế Bảo gật đầu nói Ừ thì nó mới có mà Yến Tử Phi đeo yên ngựa xong liền nhảy xuống Lại đeo cương ngựa vào miệng ngựa Sau đó kéo chặt dây cương Lúc này Bạch Thế Bảo chạy vào trong điện Ôm cỏ khô chảy lên xe ngựa làm đẹp Thầm nghĩ Trên đường đi mệt mỏi hai người có thể nằm ngủ trên tấm đệm cỏ khô này Ngựa đói thì tiện tay vơ lấy một nắm trực tiếp cho nó ăn, thật là tiện lợi. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Yến Tử Phi vào Bạch Tế Bảo đánh xe ngựa đi lên con đường đất thẳng tiến về phía bắc. Trên đường đi thì hai người bị nắng thiêu đến choang váng đầu ấp. Ngựa kéo xe, dưới ánh mắn mặt trời gay gắt cũng có chút mệt mỏi. Bạch Tế Bảo và Yến Tử Phi nằm ở trên chiếc xe ngựa không có mùi này cũng không dễ chịu mấy. Vừa sóc này lại vừa phơi nắng như là cá mắm. Trong trước mắt thì liền nhìn thấy một thị trấn nhỏ ở phía đằng xa Yến từ phi lần nói Huynh đệ, chúng ta vào trấn tạm nghỉ ngơi một chút Uống chút nước giải nhiệt rồi mua thêm ít lương khô mang theo nữa Bạch Thế Bảo liền kêu lên Cũng được, cổ họng của ta như là có lửa đốt khát khô cả cổ rồi Vậy là hai người đánh xe ngựa đến một quán trà ở trong trấn Gọi mấy bát trà xanh lớn uống no nê Rồi lại đến cửa hàng ở trong trấn, mua một chút rượu thịt đông khô, gói ghém cẩn thận bằng lá sen, đựng vào một chiếc dương mây ném lên xe ngựa. Nhân lúc trời vừa tối, hai người vội vã lên đường. Diễn Đồ Phi thấy Bạch Thế Bảo mua một đống giấy vàng dày cộp, lại còn có một túi lưới đựng đầy vàng mã, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi Bạch Thế Bảo: "Huynh đệ à, sao lại mua nhiều giấy vàng như thế?" Bạch Thế Bảo cầm bút chu sa chấm vào chu sa đã pha, Nằm ở trên xe ngựa vừa viết chữ lên giấy vàng vừa cười Thì âm da này toàn tiền ảo Không có tiêu được Ta có kết giao với cả một người anh em quỷ sai Nhờ hắn giúp đỡ không ít Định là đốt một chút tiền cho hắn Yến Tử Phi đánh xe ngựa Quay đầu nhìn đống giấy vàng mã Thấy Bạch Thế Bảo viết rất là chi tiết Hôm nay có bằng hiểu đốt 90 triệu lượng bạc Gửi đến phủ nha của lục bộ cao công Thành Quỷ U Minh truyền vào tài khoản của Hứa Phúc, câu hồn sứ giả. Thấy vậy Yến Tử Phi lắc đầu mà nói: "Chuyện này có chút kỳ quái đó." Bạch Tiế Bảo cất bút chú sa và bột chú sa, cầm lấy tờ giấy vàng lên xem cười nói: "Huynh không đi theo con đường âm dương, tất nhiên là không biết manh khoé trong này rồi." Yến Tử Phi thở dài: "Ờ, quả thật như là cách hàng như cách trơn vậy." Bạch Tiế Bảo thấy phía trước có một ngã tư đường, bèn nói với Yến Tử Phi: À huynh tìm một chỗ nào ở ngã tư phía trước dừng lại một chút, ta đốt số giấy tiền này. Yến Tử Phi đồng ý sau đó kéo dây cương dừng xe ngựa ở ngã tư đường, Bạch Thế Bảo nhảy xuống xe. Vẽ một hình vuông ở giữa ngã tư, phong ấn ba hướng đông tây nam bắc, trừ lại hướng tây. Sau đó đem từng sấp giấy vàng và vàng mã vừa đốt vừa thẩm nghĩ. Hứa đại ca, lần này ta đốt 90 triệu lượng gửi vào tài khoản của huynh đó. Nếu huynh không có tiền thì cứ lấy ra mà dùng. Đốt xong Bạch Thế bào phủi áo vừa định nhảy lên ngựa Thì lại thấy con ngựa không biết vì sao lại hoảng sợ Như thế nào cũng không chịu đi Hí vang dẫm chân lùi lại Yến Tử Phi thấy vậy nổi giận mắng Cái con ngựa này bướng bình không chịu yên Có phải muốn ăn roi thì mới chịu ngoan ngoãn không Bạch Thế bào lúc này ngầm đầu nhìn trời Ước chừng mới đến giờ tuất Trời vừa tối Trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn Quay đầu lại nhìn Thì đống giấy vàng má đã cháy thành cho tàn Không có gì khác thường Bạch Tế Bảo đi đến gần ngồi xổm xuống nhìn kỹ Không biết vì sao bà cát bụi trên mặt đất đang rung nhẹ Giống như là có ngàn vạn con ngựa đang rỗng đạp Khiến cho mặt đất rung chuyển Bạch Tế Bảo cảm thấy kỳ lạ Vội vàng lấy ra hai lá dâu nhai ở trong miệng Bôi lên mắt, mở ra nhìn Nơi đốt giấy thì không có gì khác thường à, Kỳ lạ thật nhỉ Bạch Tế Bảo quay đầu lại đột nhiên xứng người lắp bắp Đây, đây, đây là Yến Tử Phi thấy vẻ mặt Bạch Thế Bảo kinh ngạc Như mày cũng quay đầu nhìn Trên con đường tối đen không có gì kỳ quái bèn hỏi Ờ, huynh đệ nhìn thấy gì thế? Yến Tử Phi thì hoàn toàn không nhìn thấy gì Nhưng trong mắt của Bạch Thế Bảo lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác Phía trước lúc này mây đen vần vũ Từ trên con đường tối tăm xuất hiện không dưới trăm người Hùng hổ như là đội quân hành quân Xếp thành hàng dài nhìn mãi không thấy đuôi Những người này đều là mặc áo tang bằng vải gai trắng Đồ đội khăn trắng Vừa đi vừa giải giấy tiền vàng mã Có người thổi kèn mặt đỏ bừng bừng Phòng má trợn mắt Thổi ra những khúc nhạc tang lễ như là tiếng quỷ khóc Thi lương thảm thiết lắm Trong phút chốc thì một đuồng khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh Giống như một tảng đa lớn đẻ nặng lên lòng bạch tế bào Khiến hắn thở không thể nổi Bạch tế bào vội vàng nói với cả Yến Tử Phi Ờ Huynh à Mau lên xe nằm xuống giải chết đi Dù nhìn thấy gì đi nữa, có ngay thấy gì đi nữa thì cũng đừng nhúc nhích đấy Nói xong rồi bạch tế bào kéo Yến Tử Phi nhảy lên ngựa rồi nằm thẳng càng trên xe Hai người nhắm chặt mắt, dùng tay bám chặt lấy ván xe Mặc cho ngựa hoàng sợ như thế nào cũng không nhúc nhích Yến Tử Phi nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi Huỳnh đề, sao ta cảm thấy cả mặt đất đều đang ru chuyển nhỉ Bạch tế bào nhắm chặt mắt nói Đừng nói to, chúng ta đang gặp phải âm binh mượn đường đó âm binh mượn đường ư? Bài tế bào thì trước đây đã từng nghe nói, âm binh mượn đường cũng gọi là âm binh qua đường. Ý là mỗi năm Dương Vương sẽ tuần tra Dương gian một lần, cho nên sẽ dẫn theo một đội quân âm binh mở đường. Người sống tốt nhất là nên nằm sấp xuống đất, tuyệt đối không được ngẩng đầu hay là quay đầu lại nhìn, nếu không sẽ bị âm binh phát hiện, thổi tắt ngọn lửa dương ở trên vai, sau này nhất định sẽ mắc bệnh nặng, chết đi hồn phách cũng sẽ bị âm binh mang đi. Cũng bởi vì tiếng kêu khóc trong âm minh mượn đường Khiến cho người ta sờn tóc gáy Vang vọng trong núi Người miền núi hay gọi là tiếng núi Ngựa lừa đi qua thường bị hoảng sợ không dám đi tiếp Người đánh xe thì gọi là Máng ngựa giật mình Bạch Thế Bào và Yến Tử Phi nghe thấy tiếng khóc than càng lúc càng gần Con ngựa thì càng ngày càng hoảng sợ Cắn chặt lấy hàm thiếc bằng sắt kêu khen kết Rơi chân dẫm loạn xạ Khổ cho Bạch Thế Bào Yến Tử Phi thì thân nhẹ như Yến, tài leo tường trèo mái lúc này thì lại phát huy tác dụng. Hắn áp sát người vào xe ngựa, mặc cho con ngựa giấy ruộng như thế nào thì tay vẫn dùng sức bám chặt lấy xe ngựa, khảm chặt vào xe. Tất nhiên Bạch Thế Bảo không có công phu này, ngựa vừa hoảng sợ thì hất tung xe ngựa lên. Bạch Thế Bảo bị hất văng lên trên không trung, lộn nhà xuống đất. Bạch Thế Bảo vội vàng ối một tiếng, sau đó che miệng lại, nhân cội lăn một vòng trốn xuống cầm xe ngựa. Yến Tử Phi ngay thấy tiếng động lạ Nhắm chặt mắt đưa tay sờ sờ bên cạnh Thì thấy trống không vội vàng gọi Huynh đệ đâu rồi S Ta giấy gầm xe Đừng lên tiếng bọn họ đang tới đó Ai cũng biết là trâu khỏe nằm ngủ Còn ngựa khỏe đứng ngủ Lúc này thì không biết vì sao con ngựa đột nhiên im lặng Đứng im tại chỗ như là ngủ thiếp đi Bạch tế bảo nằm sấp xuống gầm xe ngựa Dùng tay che chặt miệng Ngay thấy tiếng bước chân rầm rầm bên cạnh Tiếng nhạc tang lễ làm màng nhĩ đau nhức Bạch Thế Bảo thầm nghĩ người ta nói ta là người đi lại âm dương. Vậy mà chưa từng thấy riêng vương trông như thế nào. Chuyện này mà chuyển ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười cho thối mũi sao. Nghĩ vậy hắn mở hé hé mắt ra len lén nhìn. Lúc này hắn nhìn thấy vô số bàn chân. Từng đôi giày vài gai trắng dẫm trên mặt đất cắt bụi mồ mịt. Khoảng 20 tên quỷ sai thổi kèn đi đầu mở đường. Phía sau là 7-8 tên quỷ sai vắc sọt giải tiền. Ở trong sọt thì đựng toàn là tiền giấy vàng mã. Tiếp theo đó là 4-50 tên quỷ sai ở bên hông đeo đao gỗ, mặt trắng bạch, vẻ mặt nghiêm nghị, đạp gió mà đi. Đám người này đi dầm dầm khoảng một nén nhang. Nhân vật chính phía sau cuối cùng cũng lộ diện. Bạch thế bào nằm sấp trên mặt đất lướt mắt nhìn, không khỏi toát môi lạnh. Đây nào phải là Diêm vương. Vậy mà lại là từng chiếc xe ngựa bằng giấy. Mỗi một chiếc xe đều kéo theo một ngọn đèn dầu Phát ra ánh sáng xanh lục nhạt nhạt Trước mỗi một chiếc xe ngựa giấy thì đều có âm minh rắt ngựa Trên xe chở đầy người Người nào người đấy thì máu mê be bét Không nhìn rõ mặt mũi Nhưng đều mặc quần áo màu xám cho Xếp hàng ngay ngắn trên xe Mỗi chiếc xe chở hơn 20 người Bạch thế bảo đếm Dòng dã tận nửa canh giờ 100 chiếc xe ngựa bằng giấy mới đi hết Tính ra vậy mà có đến hơn 2.000 người bị âm minh áp dài. Bạch Thế Bảo lại đợi thêm một nén nhang nữa. Nghe thấy tiếng nhạc tang lễ, tiếng bước chân xa dần. Hắn nằm trên mặt đất quay đầu lại nhìn. Thấy bọn họ đã đi khuất bóng. Lúc này mới đứng dậy đưa tay đẩy đẩy Yến Tử Phi nói. Huynh à, mở mắt đi. Bọn họ đi hết rồi. khuôn mặt trắng bạch của Yến Tử Phi thì đầm đỉa mồ hôi. Từ từ bò dậy xe ngựa. Nhìn quanh bốn phía kinh hãi mà nói Ôi Đồ ấy sợ thế Ta nghe thấy tiếng khóc than Rồi tiếng nhạc tăng lễ miên tài Rọ thạ Tí tề ra quẩn Bạch tế bào nhú mày tự lầm bầm Quái nhỉ Sao lại có nhiều người chết như vậy Khiến cho riêng vương phải điều động nhiều âm binh áp giải như thế Yến tử phi đưa thay chỉ nói Ờ Nhìn hướng này chắc là từ phía bắc xuống đó Phía bắc ư Yến Tử Phi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đột nhiên trợn trắng mắt kêu lên. Hả? Chẳng lẽ là đánh trận ở phía bắc ư? Bạch tế bào kinh ngạc. Đánh trận. ở nhỉ. Bọn họ mặc đều quần áo màu xám. Nhìn dáng vẻ chắc là quân đội thì phải. Bạch tế bào kinh ngạc mà nói. Đánh trận ư? Ờ nhỉ. Bọn họ đều mặc quần áo màu xám. Nhìn dáng vẻ hình như là quân đội. Thật là to gan Đúng vào lúc này thì có một tiếng quát vang lên như sấm rền Khiến Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi giật nảy cả mình Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy tên âm binh Đang kéo một sợi dây xích sắt Trên đó trói hai người Một tên âm binh đứng trước mặt Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi Đang trừng mắt nhìn hai người bọn họ Bạch Thế Bảo kinh hãi mà nói hỏng rồi Không ngờ còn có người đi tuần tra phía sau nữa Tên âm binh trước mặt tức giận mà nói Bắt lại Cùng với hai tên bỏ trốn này Mang về hết Vừa giất lời đã có khoảng 3 đến 5 tên âm binh cầm dây xích sắt Đi về phía Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi Vừa mới giất lời thì đã có khoảng 5 tên âm binh tay cầm xích sắt Đi về phía Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi